Vì bên ngoài có gió to, nên mọi người đều trong sơn động nghỉ ngơi. Đại đầu và đám kim quy tử rảnh rỗi, bắt đầu đưa ra đủ loại suy đoán. Tả Đăng Phong không hề tham dự, tuy Hán Am hiểu phân tích nhưng không thích làm những trò phân tích vô vị. Hiện giờ manh mối không đủ, đại đầu và kim quy tử đích thực suy đoán đúng nghĩa là suy đoán. Kiểm tra súng ống, ba lô đồ đạc, dây giày, túi áo, nút buộc, một chi tiết nhỏ cũng không được để sót. Tả Đăng Phong thấy mọi người rảnh quá, liền nhắc nhở. Mọi người thấy Tả Đăng Phong lên tiếng, lập tức bận rộn đi kiểm tra. Thủ mộ vũ, kiểm tra khí tức bên ngoài, tìm một con đường tương đối an toàn. Ý của tôi là đi trên tường thành. Tả Đăng Phong ra lệnh cho đại đầu, mọi người nói chuyện phiếm không có mục đích, thuần túy là lãng phí thời gian. Rõ, đại đầu gật đầu, mã quý. Lúc ra ngoài anh phụ trách bảo vệ vạn tiểu đường, đi cuối đội, nếu xuất hiện nguy hiểm, để chúng tôi tới xử lý." Tả Đăng Phong nói với Kim Quy Tử. "Tả chân nhân, như vậy sao được?" Kim Quy Tử thấy Tả Đăng Phong an bài cho mình nhiệm vụ an toàn nhất, không khỏi hơi xấu hổ. "Nhiệm vụ của anh là bảo vệ phi công, phía sau thường không có nguy hiểm." Phải bảo vệ vạn tiểu đường cho kỹ, cô ấy không phải quân nhân, là người yếu nhất trong nhóm chúng ta. Tả Đăng Phong giải thích, tôi làm kéo chân mọi người. Vạn tiểu đường cúi đầu, cô chỉ là phi công phụ lái máy bay hàng không dân dụng. Trong hoàn cảnh hiểm ác thế này, thể lực quả thật là theo không kịp. Đừng nói như vậy, chúng tôi còn phải nhờ cô lái máy bay chở chúng tôi về. Tả Đăng Phong mỉm cười. Tả chân Nhân. Nếu không lấy nơi này làm trụ sở đi Để họ lại Chúng ta ra ngoài tìm thôi Như vậy có thể tăng nhanh tốc độ Đại đầu nghĩ hồi lâu Nói Tả Đăng Phong cao mày nhìn đại đầu Đại đầu bị hắn nhìn mà sợ Nhưng không hiểu vì sao Tả Đăng Phong lại nhìn mình như vậy Cuối cùng mấy người vạn tiểu đường cũng ngạc nhiên nhìn hắn Đại đầu càng nổi cáu Xin lỗi Xin lỗi Tôi quên Tôi không phải cố ý Đại đầu giơ tay vỗ lên đầu Quên mất vấn đề cơ bản Nếu để mọi người rời khỏi phạm vi bảo vệ Của tà Đăng Phong Thì sẽ chẳng còn ai sống nổi Không trách được cậu Cậu cũng là suy nghĩ cho an toàn của mọi người thôi Tà Đăng Phong lắc đầu Đại đầu sở dĩ quên mất bệnh độc tồn tại Là vì hoàn cảnh của nơi này khác với bên ngoài Hoàn cảnh này lại làm tả Đăng Phong rất thoải mái Nó làm hắn nhớ tới những năm tháng đi khắp nơi địa chi Đến trưa, gió to từ từ yếu bớt, nhưng bên ngoài vẫn không thích hợp cho con người hoạt động. Tả Đăng Phong cũng không vội, đợi mãi đến chiều tối. Gió to ngừng hẳn, mọi người mới bắt đầu ra đi. Mọi người lúc này đã hoàn toàn khôi phục thể lực. Bước đi trên tường thành, 9m tương đương với chiều cao 3 tầng lầu. Người không có linh khí tu vi đi cao như vậy thì đều thấy sợ. Tả Đăng Phong đi đầu quan sát chung quanh thấy thỉnh thoảng cũng có một ít cỏ dại và bụi cây, nhưng không có cây to nào. Cậu có để ý thấy không, nơi này không có đại thụ." Tả Đăng Phong nói với đại đầu. "Có thấy, sao lại thế?" Đại đầu khó hiểu. "Đại thụ hẳn là bị người ta chặt hết đi rồi." Tả Đăng Phong đáp. "Có thể." Đại đầu gật đầu. Tả Đăng Phong dừng lại, trầm ngâm một lúc xoay người lướt qua bên phải ngọn núi. Dùng chuyển sơn quyết đẩy lớp tuyết phủ trên ngọn núi đi, cúi đầu quan sát lớp cây cỏ khô héo bên dưới lớp tuyết. Thù mộ vũ, qua đây. Tả Đăng Phong vẫy tay, đại đầu trẻ tới. Tả Đăng Phong chỉ vào một cái gốc cây to đã bị chặt sát đi chỉ còn bộ rễ Đường kính phải hơn 2 m công cụ chặt cây hẳn là thứ giống như cưa. Đại đầu quan sát tỉ mỉ một lúc ngẩn đầu lên. Đây là gì? Tà Đăng Phong chỉ vào mấy cành cây mọc ra mép gốc bị chặt, những cành cây này đã khô héo. Cây cối bị chặt phạt nên mọc cành mới. Sao vậy? Đại đầu không hiểu. Quỷ nhật thả bệnh độc lúc nào? Tà Đăng Phong hỏi ngược lại. Hai năm rưỡi trước, tả chân Nhân, ngài có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Đại đầu cười khổ trước khi gặp phải tả Đăng Phong. Đại đầu và những người chung quanh hắn đều rất tán thưởng óc suy nghĩ của hắn Nhưng từ khi gặp tà Đăng Phong, đại đầu bỗng thấy mình trở nên ngu ngốc Người hiện đại sẽ không xách cưa chạy tới Bắc Cực để đốn củi Có thể kết luận cây đại thụ này là bị chặt cách đây nhiều năm trước Cây cối bị chặt thì sẽ mọc ra cành mới Cậu nghĩ cái gì đã làm cho những cành cây này bị chết? Tà Đăng Phong cao mày Đương nhiên là bệnh độc do đạn hạt nhân nổ tỏa ra Đại đầu lập tức trả lời, nói bậy, cái cây này bị chặt ít nhất đã phải mấy ngàn năm trước, những cảnh mới mọc này chỉ trong vòng mấy năm nay thôi, mấy ngàn năm tại sao cành cây lại không lớn lên. Tà Đăng Phong có thói quen hay hỏi ngược lại, nhưng trong lòng hắn đã có đáp án, hắn là muốn dụ đại đầu học cách suy nghĩ, đóng băng 90 năm, hắn cảm thấy người hiện đại vô cùng lười động não, vấn đề hơi khó một tí là họ giàu dĩ, nghĩ mãi không ra. Ý ngại là nói cái cây này bị chặt đi không lâu thì cây cối nơi này đều ngừng sinh trưởng. Đại đầu rốt cục cũng nghĩ ra. Cây cối nơi này bị khô héo chẳng liên quan gì bệnh độc. Mà là đã khô héo từ mấy ngàn năm trước rồi. Cậu nghĩ nguyên nhân là gì? Tả Đăng Phong gật đầu. Lạnh giá. Có lẽ trong một quãng thời gian bắc cực trở nên vô cùng lạnh. Đại đầu không dám nói lung tung. Rè dặt đoán mò. Không đúng. Nơi này nguyên bản đã lạnh muốn chết rồi. Nhiệt độ thấp như vậy thực vật vốn là không thể nào sinh trưởng được. Nhưng hồi đó chúng sinh trưởng được là vì bị nhiễm phóng xa của thiên thạch. Trong phạm vi có phóng xạ dù nhiệt độ có thấp hơn mấy lần, cây cối vẫn có thể sinh trưởng. Tả Đăng Phong đáp. Ý ngài là cây cối nơi này khô héo là vì thiên thạch phóng xạ biến mất rồi. Đại đầu mở to mắt. Đúng. Tả Đăng Phong cười yếu ớt. Gật đầu, đại đầu đổ mồ hôi lạnh, phóng xạ biến mất cho thấy thiên thạch không còn nơi này. Nếu đúng là như vậy, chuyến đi lần này tới bắc cực của mọi người là uổng công vô ích. Tả đăng phong vạn người trở về tường thành, mặc kể thiên thạch có còn hay không, thì vẫn phải tìm. Suy đoán thế nào cũng không bằng sự thật. Đại đầu với vẻ mặt đưa đám quay trở về, ý rất buồn. Một là vì tìm thiên thạch đã trở thành biến số hữu. Hay là y biết tuổi thật của tà Đăng Phong chỉ lớn hơn y 2-3 tuổi, nhưng tà Đăng Phong lại có góc độ phân tích vấn đề quỷ dị xảo quyệt, không hề giống thông thường chút nào, nhưng lại cho ra đáp án chính xác, khiến đại đầu vốn luôn theo khuôn phép cũ cảm thấy cực kỳ không được đương nhiên, vừa bội phục lại căm giận. Tiến lên năm dặm, phía trước lại có chỗ rẽ vào một con dốc núi, ngọn núi phía dưới cũng có một sơn động Nhưng lần này đại đầu không dừng lại mà tiếp tục tiến lên, hắn rất sở tả đăng phong lại hỏi hắn cái gì đó. Tả chân nhân, có nên đi vào xem một cái hay không? Cổ chân chỉ chỉ sơn động. Không cần, dựa theo số pi tính toán, nơi này sẽ có hơn 300 giảm tường thành, nơi này cách chỗ chúng ta nghỉ chân vừa rồi chỉ có 5 giảm. Nói cách khác trên tường thành có khả năng có hơn 60 chỗ sơn động nghỉ ngơi tương tự như vậy. Cho thấy năm đó chú đóng đây có hơn 300 binh sĩ, chúng ta không cần phải tới xem từng cái. Tả đăng phong thuận miệng đáp. Tả chân nhân, ngài lúc nào cũng nghĩ nhiều như thế, đầu óc có mệt hay không? Đại đầu dừng bước xoay người nhìn hắn. Tìm ra nhanh thì tôi chẳng cần phải mệt mỏi như vậy. Đi nhanh đi, cửa thành hẳn là phía trước. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 416, Transformers, tả chân nhân, ngài dựa vào cái gì mà đoán ra cửa thành phía trước. Đại đầu ngạc nhiên nhìn tả đăng phong, tôi nhìn thấy một góc cửa thành. Tả đăng phong cười, trong đám đàn ông hắn không phải là người cao nhất, nhưng rõ ràng cao hơn chu nho. Đại đầu nhảy lên nhìn, rồi rút máy tìm thiên thạch bước nhanh đi trước. Một lúc sau, một cánh cửa thành cổ kính xuất hiện trước mắt mọi người. Cửa thành cao tới 2 trượng, rộng cũng 2 trượng, làm bằng gỗ khảm đồng, có hai cánh, lúc này cả hai cánh cửa đều mở rộng hướng vào bên trong, cửa thành ở hướng tây, hướng đông có một con đường hoang vu dẫn vào trong núi, không nhìn thấy cái thành nào. Dưới cửa thành có vết chân dài rác, mọi người xuôi theo bậc bước xuống, một con gấu bắc cực từ dưới cửa thành gầm lên sông tới, cổ chân dơ súng bắn chết nó. Tả Đăng Phong đi tới dưới cửa thành, quan sát cánh cửa gỗ to lớn, cánh cửa này khá là dày nặng, có tới một thước 3 tấc một bên có bản lề, cánh cửa hiện bị dính chặt vào tường băng, trên tường băng có vòng kim loại, cửa thành và vòng kim loại có móc nối, chi tiết nhỏ này cho thấy năm đó người nơi này là chủ động mở cửa thành ra. Hơn nữa bên ngoài cửa rất trơn nhãn, bên dưới chỉ có chút ít vết chảo của động vật. Bên trên không hề có vết tích bắn hai binh khí chém vào, cho thấy năm đó nơi này không hề có chiến tranh. Người chỗ này xây tường thành chỉ là để phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện trong lòng. Tả chân nhân, vào xem đi. Đại đầu nói, tả đăng phong ngật đầu, đi tới gỡ cái móc nối của cửa thành ra. Dùng chuyển sơn quyết đóng cửa thành, cài chặt, rồi mới dẫn mọi người đi về hướng đông. Lúc tới đây khắc hán không hề nhìn thấy có xác người nào, cũng không thấy có vết tích chiến tranh. Các loại dấu hiệu đều cho thấy là người bên trong rất có thể đã đi ra, hơn nữa là chủ động di chuyển. Con đường dưới chân mọi người rộng tới mười mấy mét, tuy hoang phế nhiều năm nhưng vẫn rõ ràng có thể nhận ra. Con đường là bằng đất, mặt trên không có cỏ dại. Cho thấy từ lúc người chỗ này rời đi cây cối cũng không có sinh trưởng nữa, nên có thể suy luận cư dân nơi này rời đi là vì nơi này đã không thể trồng trọt được nữa, mọi người không có lương thực để ăn. Trên núi chết hướng Bắc có một đảo khí tức hướng về phía chúng ta, tốc độ rất nhanh. Đại đầu cảnh báo, mọi người không hề kinh hoàng, vì nơi này là đất bằng chứ không phải mặt băng, không cần phải sợ. Kẻ địch nhanh chóng vượt qua triển núi xuất hiện trước mặt mọi người, là một con giá thú lông đen mọi người chưa từng gặp. Có hình dạng giống hệt hồ ly, nhưng to hơn hồ ly rất nhiều, răng nhọn dày đặc, đôi mắt đỏ đậm, toàn thân kể cả dôi dài tới 5 m Bốn chân hạ xuống đất có chiều cao hơn con người, kỳ dị nhất là cái đuôi dài của con cự hồ lông đen này phần dưới chia ra tới 7 nhánh. Cự hồ lông đen dừng lại nhìn mọi người, không ra tay ngay. Thất vĩ băng hồ. Đại đầu ngạc nhiên kêu lên. Cậu biết nó. tả Đăng Phong hỏi đại đầu. cúi đầu chừng mắt nhìn thập tam đang muốn lao ra đánh nhau. Bệnh độc khiến khí tức của rất nhiều động vật đều hỗn đội. Tôi không dám xác định. Nhưng chắc là nó. Đại đầu không dám chắc chắn. tả Đăng Phong quay sang nhìn cổ chân. Cổ chân hiểu ý. Lập tức dơ súng lên ngắm bắn. Chờ đã. Đừng bắn. Đại đầu vội cản. Tả Đăng Phong cúi đầu nhìn đại đầu, chờ đại đầu giải thích. Nhị sư nương nói băng hồ cực bắc là có nguồn gốc, con băng hồ này có 7 đuôi, hẳn là thủ lĩnh băng hồ, không thể giết. Đại đầu ấp úng. Cậu có mấy sư nương? Tả Đăng Phong hỏi. Hai. Đại đầu trả lời. Nhị sư nương của cậu làm sao biết hồ ly này có nguồn gốc? Tả Đăng Phong hỏi lại. Lúc này hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao đạo nhân áo tím lại phải ở lại thế gian. Việc này nói tới rất dài. Sư phụ của tôi hồi nhỏ đã bị mất thính giác. Cực bắc băng hồ lúc đó đưa băng liễu cho nhị sư nương. Nhị sư nương dùng băng liệu chế thành thiết bị truyền âm, giúp sư phụ nghe được thanh âm. Đại đầu ấp uống giải thích. Tả Đăng Phong gật đầu. Ý đại đầu là đạo nhân áo tím lúc còn trẻ đã từng bị điếc, một thời gian. Nhị sư nương của cậu ở chỗ nào trong tử dương quan? Tả Đăng Phong hỏi, đại đầu nói năng quanh co, rõ ràng có điều giấu giếm. Tây Sơn biệt viện, đại đầu trả lời, tôi hiểu rồi, đi thôi. Tả Đăng Phong gật đầu cất bước đi trước. Hồi trước lần đầu tới tử dương quan, mắt phải thập tam đã hai lần chuyển sang màu vàng. Và hướng nó nhìn là tây nam và phía sau núi. Đạo nhân áo tím đã từng nói phía sau núi là một người bằng hữu khác của ông ta. Như vậy rõ ràng nhị phu nhân của đạo nhân áo tím rất có khả năng là một con hồ ly tinh có thể biến ảo hình người. Con trồn bảy đuôi màu đen tuy lây nhiễm bệnh độc. Nhưng bản năng nói cho nó biết đám người dưới kia không dễ chọc. Nên tuy nó nhìn thấy nhưng không dám công kích. Có điều rốt cuộc bản năng đó vẫn bị bệnh độc và đói bụng làm lu mờ. Nó gào lên một tiếng, lao nhanh tới. Để tôi dụ nó đi. Đại đầu nhún chân mượn lực. Nhưng chưa xong thì tả Đăng Phong đã vọt ra. Đóng băng con trồn. Nếu các người có thể nghiên cứu chế tạo ra thuốc khắc chế bệnh độc. Thì đánh thức nó tỉnh lại. Đăng Phong ném con trồn qua bên đường. Xoay người đi chứ. Nếu lỡ bị con gì đó ăn thịt mất thì sao? Đại đầu lào đảo chạy theo, yên tâm đi, bị đóng thành băng, muốn gặm cũng không được. Tả Đăng Phong bị đại đầu chọc cười, mọi người vừa nói vừa vượt qua một chiền núi, trước mắt là một mảnh khu vực bằng phẳng và rộng rãi, khu vực này có hình tròn, phạm vi 50 giảm, 40 giảm bên ngoài là khu vực bằng phẳng, lúc trước hẳn là khu ruộng cày, khu vực chết hướng bắc tới gần ngọn núi là một cái thành cổ rộng chừng 10 giảm. Bức tường cao bao quanh thành được xây bằng đá, cho thấy bên trong hai bên tường thành Tây và Nam mỗi bên đều có một cửa thành, ở giữa có một cánh cửa chính cao to, hai bên có hai cái cửa thấp hơn, hai bên tường thành hướng Đông và Bắc cũng có thành Lầu, tổng cộng có hai con đường lớn ba con đường nhỏ. Kiến trúc trong thành đa số mái bằng, ở giữa hướng Đông có một cung điện khổng lồ, hướng Tây có một kiến trúc cao hoành ngang vuông bức. Những kiến trúc khác trong thành nằm rất có quy cụ, hoàn toàn là phong cách trung nguyên. Có động tĩnh gì không? Đại đầu nhìn máy móc trong tay, cái máy trong tay y có thể tìm kiếm tung tích thiên thạch. Nếu thiên thạch có ở trong vòng 10 dặm sẽ báo hiệu trên máy. Tả chân nhân, sao ở đây lại có một thành cổ to đến thế? Cổ chân đi tới bên cạnh tả đăng phong. Phương 9 dặm bên tam môn, trong nước cửu kinh chín vĩ. Trải qua bôi chín quỷ, trái tổ phải xã, tiền chiều sau thành phố, thành phố hướng nhất phu. Tả Đăng Phong cao mày. Tả Đăng Phong đọc một câu cổ ngữ. Không đầu không đuôi, làm chẳng ai hiểu gì. Thời thương Chu Hoàng Thành và Vương Thành có quy định và tiêu chuẩn về kiến trúc. Vượt qua tiêu chuẩn chính là vượt qua lễ nghi. Thành này Chu Vi Chín rằm. Mỗi bên có ba cửa. Phía đông có kiến trúc hình cung điện làm tổ miếu. Phía Tây Đông đều có Đài Tế Tử Tổ Tiên và Xá Tắc, là hoàn toàn tuân thủ quy cách xây dựng Chu Vương Thành thời thương. Tả Đăng Phong giải thích, Vương Thành, mọi người đều là kinh hãi. Vương Thành, hơn nữa là dòng chính Chư Hầu Vương, phong cách thành Chư Hầu khác họ không phải như thế. Tả Đăng Phong nghiêm nghị gật đầu, năm đó những nước Chư Hầu Vương nắm giữ địa chi đều là khác họ, quy cách kiến trúc rất tùy tiện. Không hề tuân theo thi lễ này. Nơi này sao có thể có Vương Thành? Ai cũng ngạc nhiên một miệng hỏi. Tôi cũng không biết. Đi thôi, đi qua xem. Tả Đăng Phong nổi tính hiếu kỳ. Bước lên đi chứ. Tả Chân Nhân, sao ngài biết nhiều về lịch sử cổ đại vậy? Cổ chân đi theo Tả Đăng Phong. Tôi từng làm trong ngành văn hóa. Tả Đăng Phong thuận miệng trả lời. Hắn cảm thấy cổ chân thực là càng lúc càng giống bà nội kỳ toa của cô, vô cùng rào hoạt, giả bộ hỏi hỏi nhưng thực ra là nịnh hót biến tướng. Không nhìn ra ngài là công chức cơ đấy. Cổ chân cười, tôi là công chức của quốc dân đảng, các người có cần phê đấu, công khai xử lý tội lỗi hay không? Tả Đăng Phong cười, công chức là từ có từ thời kỳ dân quốc. Ngài theo với ông bà nội tôi là đồng nghiệp à? Cổ chân nhân cơ hội rút ngắn quan hệ. Không phải, họ là đặc vụ quân thống, tôi chỉ là viên chức văn hóa của huyện thành nhỏ thôi. tả Đăng Phong đến mảnh ruộng bên đường ngồi sổm xuống. Mọi người thấy thế, lập tức dừng lại im lặng chờ đợi. tả Đăng Phong đẩy lớp tuyết phù, thấy dưới mặt tuyết là đất màu đen, lớp đất rất mỏng rất cằn củi, không thích hợp trồng cây nông nghiệp, nhưng trong lớp đất lại có sót những cái rễ cây rất to. Thậm chí còn chui vào nham thạch bên dưới tầng đất. Tả chân nhân, ngài tìm gì vậy? Đại đầu đi tới hỏi. Không có gì, đi thôi. Tả Đăng Phong đứng dậy bước đi. Hắn vốn chỉ muốn biết làm sao cây cối sống được trong vùng đất lạnh giá này. Ở khu vực bằng phẳng rộng rãi thỉnh thoảng lại có các loại giá thù. Nhìn thấy mọi người đều gầm lên sông tới công kích. Những giá thú hung mãnh này đối với người bình thường đương nhiên là vật lấy mạng nhưng đối với do người tu đạo và quân nhân có súng thì chẳng tạo nên được uy hiếp gì. Mọi người dọc theo con đường tiến lên, tòa thành phía trước càng lúc càng gần, đại đầu cầm máy chạy đông chạy tây, nhưng cái máy không hề có phẳng. Ứng, một lúc lâu sau, mọi người rốt cục tới cửa thành phía Nam, tòa thành này hướng nào cũng có cửa thành, nhưng cửa Nam chính là cửa chính. Bức tường bên trên cửa thành có khắc một chữ cổ kiểu triển rất to màu vàng, vì qua năm tháng, chữ cổ đã không còn đọc rõ. Tả Đăng Phong phải lăng không lên nhìn, nhìn kỹ một lúc lâu mới mơ hồ nhận ra đó là chữ tiên. Tả chân nhân, mau lên, mau lên. Trong lúc tả Đăng Phong đang đọc chữ, đám đại đầu đi vào trong thành la lên kinh hãi. Cái gì? Tả Đăng Phong hạ xuống, vừa kịp lúc đại đầu hoảng hốt chạy ra. Bên trong có Transformers. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới Chương 417 Vương Giả của Chư Hầu. Transformers là cái gì? Tả Đăng Phong cao mày. Ngài tới xem là biết. Đại đầu kéo tay Tả Đăng Phong vào trong cửa thành. Mọi người đang tụ tập ngay trong cửa thành. Thấy Tả Đăng Phong tới. Liền tách ra cho hắn nhìn. Mọi người là bao vây một món đồ bằng kim loại rất lớn, chiều cao khoảng 2 m toàn thân màu đen, có đầy đủ tư chi và đầu, giống như con người, khuôn mặt cực kỳ xấu xí, tai to mắt lớn, miệng hổ mũi ưng, hung thần ác sát như tu lá địa ngục, tay phải cầm lấy một lưỡi bố bằng kim loại cực to, to hơn hẳn cây bố của đại đầu. Hóa ra thật có chance, formers. Trên người nó không có bánh xe, không phải chance, formers. Transformers đâu có nhỏ như vậy. Mọi người không ngừng bàn ra tán vào bàn luận cái vật hình người đang nằm trên đất. Tả chân nhân, ngài thấy thứ tương tự bao giờ chưa? Cổ chân thấy tả đang phong vẻ mặt bình thường không hề kinh hãi, nghi hoặc hỏi. Đây là một bộ giáp trụ hình người. Tả đăng phong không chắc lắm. Ngọc Phất đã từng mặc bộ giáp vàng hổ thân gồm nhiều miếng ghép lại. Còn món đồ này đều dùng kim loại màu đen, cổ tay, cổ chân biểu tay, đầu gối, phần eo, gáy, những vị trí then chốt để cử động đều có mối khớp liên kết. Không giống, ngài xem phần đầu của nó, đại đầu chỉ chỉ cái đầu. Tả Đăng Phong hiểu ý đại đầu, phần đầu của giáp trụ đầu này không giống mặt nạ thông thường là chỉ có nửa vòng tròn, mà là hình một cái đầu người hoàn chỉnh. Các người nói chance, là cái gì? Tả Đăng Phong hỏi, Một loại sinh mạng ở tinh cầu khác có trí tuệ cực cao Đại đầu trả lời Toàn là nói bậy Cậu là người tu đạo Hẳn phải biết con người là động vật phát triển nhất Nhìn cho kỹ ngụ quan của cái giáp trụ này đi Hoàn toàn là đường nét đồ đồng của thời thương Chu Tả Đăng Phong bất mãn nhìn đại đầu Sau khi tỉnh dậy Hắn cực kỳ bất mãn với người hiện đại Người hiện đại yếu bóng bế hơn người thời dân quốc rất nhiều Việc nhỏ xíu cũng làm họ ngạc nhiên Người hiện đại cũng quá là lập dị, thời kỳ dân quốc người ta đói bụng ba ngày là sẽ nghỉ trăm phương ngàn kế để tìm đồ ăn, còn người bây giờ đói bụng là chỉ biết ý ra kêu rên mà thôi. Tả chân nhân nói có lý, đây là một bộ giáp trụ, kim quy tử chỉ vào phần đầu của hình người kim loại, dưới mũi của nó có lộ thông gió, tránh hết ra. Tả đang phong phất tay giá hiệu mọi người lùi lại, mọi người lập tức lùi lại ba trưởng. Từ xa đứng nhìn, tả đăng phong cung linh khí nâng giáp chủ đứng dậy, thấy giáp chủ ước chừng 50 cân, tứ chi có khớp cử động linh hoạt, mắt mà miệng có thể mở ra đóng vào. Mắt và miệng vừa mở, tả đăng phong lập tức nhìn thấy bên trong là trống rỗng, điều này đã xác nhận suy đoán của hắn. Đây là một bộ giáp chủ cổ đại cực kỳ tinh xảo giữa ngực giáp chủ có một khe hở nhỏ, cho thấy giáp chủ có thể mở ra được. Tả Đăng Phong nhanh chóng tìm ra cơ quan hình tròn ở nách phải của bộ khôi giáp, nhấn một cái, rồi lấy tay mở ra. Bên trong lớp giáp quả nhiên là trống rỗng. Tả Đăng Phong mở giáp trụ, mọi người tức thì xấu vụ không biết trốn vào đâu. Coi giáp chủ cổ nhân chế tạo trở thành người nước ngoài, thực là vô cùng mất mặt. Mã quý, đưa trường kiếm đây. Tả Đăng Phong nói với mã quý đang tới gần, bộ áo giáp kim loại này rất dày. Nhưng trọng lượng lại rất nhẹ Cộng cả vũ khí mới khoảng 50 cân Nên tả Đăng Phong sinh ra hiếu kỳ với chất liệu của nó Cây bố của đại đầu cũng là một khối thiên thạch Dùng bố đó chém vào nó không đủ khách quan Dùng kiếm thép chém tương đối xác thực hơn Tả chân nhân tôi không có binh khí thay thế đâu Kim Quy tử lòng không cam tình không nguyện đưa trường kiếm cho tả Đăng Phong Tả Đăng Phong ngẫm lại cũng đúng Nếu làm gãy trường kiếm Kim Quy Tử sẽ không có binh khí để dùng, nên hắn chuyển sang rút súng lục bên hông cổ chân, bắn vào mặt giáp trụ một phát. Viên đạn bắn trúng giáp trụ tué ra tia lửa, nhưng giáp trụ không bị chút tổn hại nào, nổ liền mấy phát vẫn vậy. Là một loại kim loại hỗn hợp nào đó, trong đó có thiếc, ai có hứng thú mặc vào thử xem. Tả Đăng Phong trả súng lục cho cổ chân, để tôi. Cổ chân háo hức. Cô lùn quá à. Cậu đi, tả đăng phong chỉ quân nhân hải quân, dưới chân giáp trụ khoảng 20cm có một tầng điện, thích hợp cho người cao chừng một thước 8 Binh sĩ kia gỡ ba lô xuống, chui vào trong giáp, mí mắt và miệng cực kỳ sống động. Binh sĩ hoạt động hai tay trước, sau đó muốn đứng lên, nhưng đùi phải bị nghiêng lệch, không đứng thẳng được. Cảm thấy thế nào, tả đăng phong hỏi, không thoải mái. Hơi gò bó, ở tay hình như có lò xo so vận động, không cần phải dùng sức nhiều, dưới chân cũng có co giãn, đùi phải hỏng rồi, không đứng thẳng được. Người lính trả lời, bước đi xem, tả đăng phong gật đầu, đùi phải bị hư chính là nguyên nhân bộ giáp này bị bỏ đi. Những kim loại này có nhiệt độ, đứng bên trong không thấy lạnh, nhưng đáng tiếc đùi phải bị hỏng, không thể kiểm tra tốc độ được. Binh sĩ cho giáp chủ đứng dậy. Binh sĩ đi ra, tả Đăng Phong chăm chú quan sát cái đùi phải của nó, thấy trong đầu gối có 3 miếng hình nửa cung tròn, trong đó một mảnh và chủ thể được kẹp lại với nhau, còn hai mảnh kia thì bị lệch vị trí. Tả Đăng Phong đeo bao tay thuần dương vào, phát nhiệt, đợi ba miếng kim loại nóng đỏ, mới đẩy hai mảnh kim loại bị lệch trở về vị trí cũ. Thử lại, tả Đăng Phong hạ nhiệt độ giáp trụ xuống. Binh sĩ lại chui vào giáp trụ, đứng thẳng dậy, vung tay đá chân, ngồi sổm lên xuống, một lúc sau bắt đầu cất bước, sau đó bắt đầu chạy, tốc độ chạy nhanh hơn người thường khá nhiều, xem ra tầng điện dày tới 20 phân kia quả nhiên có tác dụng giống như lò xo so trợ lực. Hiệu quả không tốt lắm, chẳng có chỗ nào đặc biệt. Một lúc sau, binh sĩ mở giáp trụ, chui ra. Cổ nhân có được trí tuệ như vậy đã rất ghê gớm rồi. Cổ chân cúi đầu nhìn bộ giáp trụ, bộ giáp trụ này dù chỉ đơn giản sử dụng nguyên lý lò xo so trợ lực, nhưng nghĩ ra được từ mấy ngàn năm trước thì quả là một hành động kinh người. Những kim loại này nhẹ mà lại kiên cố, cộng với cung sử dụng dây kim loại ở trong sơn động đã chứng tỏ thổ dân nơi này rất có nghề về. Đại đầu nói, "Tôi thấy rất lo." Tả Đăng Phong lắc đầu thở dài. "Tả chân nhân, ngài lo cái gì? Bạn tiểu đừng hỏi." Trước đây gặp phải tình huống tương tự đều là đại đầu hỏi, hiện giờ đại đầu hỏi nhiều lắm rồi. Sợi y lại bị tả đăng phong hỏi ngược lại, trả lời không được sẽ vô cùng mất mặt. Tôi lo là khối thiên thạch đó có lẽ đã bị đám gia hỏa này trong lúc vô tình luyện chế mất rồi. Tả đăng phong cười yếu ớt, mọi người ồ lên, ý nghĩ của tả đăng phong tuy kỳ dị, nhưng cũng không phải không có khả năng, người nơi này dù thông minh nhưng cũng không thể có máy móc phân tích hóa học. Họ cũng không biết cây cối nơi này vì sao lại phát triển được cực nhanh trong thời tiết lạnh giá. Hòn đảo lại lớn như vậy. Họ tinh luyện kim loại thì phải tìm khoáng thạch. Không cẩn thận xách luôn thiên thạch ra nung nấu cũng không phải là không được. Dù sao họ không biết thiên thạch có liên quan tới sinh tử của mình. Tôi cũng chỉ đoán mò, đi thôi, vào xem xem. Tả Đăng Phong hy vọng mình không làm mọi người mất tinh thần. Mọi người đi theo Tả Đăng Phong. Kiến trúc trong thành đa số đều bằng gỗ, gỗ này và khúc gỗ được phân tích có chất liệu tương đồng, vì nơi này luôn ở trong nhiệt độ thấp, tòa thành được bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh, chỉ có chút ít phòng. Ốc bị gió to thổi sụp, còn phần lớn phòng. Ốc đều hoàn hảo không chút tổn hại, mọi căn nhà đều gần như mở rộng cửa, đi vào bên trong. Chỉ thấy chút ít buồn chứa bằng gỗ và gia thù Không hề có nhu yếu phẩm sinh hoạt cần thiết Một nhà như vậy, mười nhà cũng là như vậy Cho thấy người nơi này lúc rời đi rất là thong rong Trước khi lên đường đã bỏ thời gian thu dọn đồ đạc rất lâu Những thứ đồ nên mang đi đều bị mang đi hết Tả chân nhân, người ở nơi này lúc trước là người nào? Cổ chân hỏi, trong thành không hề có để lại chữ viết không có bản khắc gỗ, mà thời Thương Chu căn bản không hề có giấy. Tôi không dám xác định, đi tổ miếu xem thì biết." Tả Đăng Phong lắc đầu trả lời, tuy trong lòng hắn đã có phán đoán, nhưng phán đoán và lịch sử ghi chép thường xung đột với nhau, nên hắn không dám mụ quán kết luận. "Ngài nghĩ là ai, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, ngài đừng nghiêm túc như vậy." Cổ chân cười, nếu Tả Đăng Phong muốn nói, sẽ giải thích rõ ràng tuyệt đối không bao giờ nói nửa chừng rồi bỏ. Nơi này lúc trước hẳn là một chư hầu dòng chính của thời Chu Triều, trên lâu thành có chữ Tiên, Tiên là con thứ ba của Chu Văn Vương, trong lịch sử xưng là Quản Thúc Tiên, hắn được phong đất ở Hà Nam, là phương bá chấn thủ một phương, phương bá là chư hầu chỉ huy một phương lớn, trông coi rất nhiều các nước chư hầu nhỏ, tương đương với Tổng đốc thời Thanh Triều. Theo sách sử ghi chép người này sau này cùng với ngũ đệ và vương tử tiền chiều cùng lúc mưu phản, kết quả mưu phản chưa thành thì bị giết. Tả Đăng Phong dẫn mọi người đi về hướng Đông Thành. Tả chân Nhân, sao ngài thuộc lòng lịch sử dữ vậy? Cổ chân không khỏi khâm phục, nhưng cũng lẫn cả nghi hoặc, vì người bình thường căn bản không ai nhớ được những chi tiết này. Trước đây tôi phải đi tìm sáu món đồ có liên quan tới thời Chu Triều nên tìm hiểu khá tỉ mỉ về lịch sử thời đó. Tả Đăng Phong Thuận miệng trả lời. Hóa ra là vậy. Cổ chân ngợt đầu. Thời cổ đại, chư Hầu Vương lấy của mình làm địa danh là không hiếm. Tiên là con trai thứ ba của Văn Vương. Nếu trước đây ông ta nơi này, thì chữ Tiên trên lâu thành đương nhiên thuận lý thành trương. Nhưng lịch sử ghi rằng ông ta đã bị giết, nên tôi mới không dám chắc. Nhưng tôi nghĩ hẳn chính là ông ta, vì bất kể ông ta có bị giết hay không, thì ông ta cũng đã từng mưu phản, mà người làm phản bị đầy đi tới vùng cực Bắc chịu khổ cũng là điều rất bình thường, nhưng điểm này cũng có nghi vấn, chính là Bắc cực không thuộc lãnh thổ Chu Triều, người Chu Triều thậm chí không biết đến nơi này. Tả Đăng Phong nói một hơi, tả chân Nhân, ngài nói có phải là có người tu đạo tới cứu chư Hầu Vương kia không? Và người tu đạo đó vừa lúc lại biết một nơi để trốn là nơi này, nên đưa chư hầu vương tới nơi này tị nạn. Kim Quy tử hỏi, người giỏi về nịnh hót đều là người thông minh, người ngu không biết nịnh hót dù muốn cũng không nịnh được. Tả Đăng Phong nhíu mày, xuất thần suy nghĩ, thật lâu không nói gì. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 418, tam gia chi loạn, tả chân nhân, ngày sao vậy? Cổ chân thấy tà Đăng Phong luôn cao mày không nói, liền hỏi. Không có gì, đi tổ miếu xem đi. Tà Đăng Phong tăng tốc, người Trung Quốc coi trọng tôn thất, có thói quen tế tổ. Trong thành thời cổ đại đều có hai nơi tế tự. Nơi này cũng không ngoại lệ, tổ miếu ở Đông Thành là nơi tế tự tổ tông. Xá tắc đàn ở Tây Thành là nơi tế trời Tổ miếu là một kiến trúc độc lập Cửa đóng chặt, đẩy cửa mà vào Giữa sân là một con đường Đi chừng năm thước có hai cái lư hương bằng kim loại Chất liệu lư hương không phải đồng thau Mà là một loại kim loại có màu xám Lư hương bên trái có ba chân Lư hương bên phải có 4 chân Cổ đại số lẻ đại biểu cho nam giới Số chắn đại biểu cho nữ giới Hai cái lư hương này phân biệt tế tử cho tổ tiên là nam và nữ Hai cái lư hương này không có những loại hoa văn long phượng như lư hương ở chung Mà chỉ đúc có hai chữ Lư hương ba chân mặt trước đúc chữ cơ Mặt sau đúc chữ càn Lư hương bốn chân mặt trước cũng là một chữ cơ Mặt sau là một chữ khôn Tuy còn chưa tiến vào chính điện Nhưng chỉ cần dựa vào hai cái lư hương tả Đăng Phong đã xác định được tòa thành này quả thực là quản thúc tiên thành. Vì họ cơ là quốc họ của Chu Triều, thiên tử là họ cơ, quản thúc tiên chuẩn xác là cơ tiên, quản là đất phong của ông ta, thúc là bối phận của ông ta. Vì ông ta là con trai thứ ba của Văn Vương, nhỏ hơn nhị ca Chu Vũ Vương cơ phát nên được gọi là thúc. Vương thành tổ miếu có 7 phòng. Nghiêm ngặt theo đúng lễ nghi thiên tử 9 chư hầu 7 Đẩy cửa đi vào Bên trong tổ miếu cũng không có bài vị tổ tông Mà chỉ có bàn thờ lớn và dài Trên bàn thờ có lư hương Lư hương trong sân là cái để tộc nhân tế điện Còn lư hương trên bàn thờ là để chư hầu vương và thế tử tế tổ Theo lý thuyết cũng có thể là hai cái lư hương càn khôn Nhưng trên bàn thờ này lại đặt tới 3 cái lư hương hai cái đặt ở gần khu vực đã từng đặt linh vị Hai bên trái phải, cái thứ ba thì ở bên ngoài, nằm ở giữa, là một cái lư hương ba chân, không có tai. Lư hương là dụng cụ để thực hiện lễ nghi, cũng là thánh vật để phàm nhân và tiên nhân hoặc là liệt tổ liệt tông giao lưu câu thông với nhau. Thời cổ đại được sử dụng rất thận trọng mà nghiêm ngặt, trong tổ miếu nên có hai cái lư hương, vì không thể dùng chung một cái cho tất cả tổ tiên, mà phải phân chia tổ tiên là nam và tổ tiên là nữ. Nên hai cái là đủ rồi, không cần phải dùng tới ba cái. Cái lưu hương thứ ba là một cái lưu hương ba chân, cho thấy tế tự là một người đàn ông. Lưu hương chính thống đều có hai cái tai, nhưng cái lưu hương này không có tai, nên lễ nghi tế tự này là để tế tự người sống. Giống như bách tính lập bàn thờ một vị thanh quan nào đó, nhưng vì người này còn sống, nên lưu hương sẽ không có tai. Cái lư hương thứ ba xuất hiện bên trong tổ miếu cho thấy năm đó đã từng có một người đàn ông đối với nhánh tộc nhân này có ân đức ngang ngửa của cha mẹ, nếu không đã không được hưởng thủ đãi ngộ như vậy, nhưng đáng tiếc bài vị nơi này đã bị cư dân mang đi, không thể biết được người đó là ai. Tả chân nhân, nơi này chẳng có đầu mối gì hết, chúng ta tới vương cung xem đi. Cổ chân nhìn tổ miếu trống rỗng, cái gì nên có điều đã có, cô còn muốn manh mối gì. Tà Đăng Phong thuận miệng trả lời, mọi người cho rằng không có manh mối là vì họ không cẩn thận quan sát, mà cũng vì họ thiếu thốn về mặt tri thức. Đây là một cái lưu hương tái sinh, là để tế tự người sống, đã từng có một người đàn ông có ơn giúp đỡ họ. Kim Quy Tử là người trong đạo môn, đương nhiên biết nhiều nghi thức và lệ tiết truyền thống hơn những người khác. Mãi chân nhân, cái gì gọi là lưu hương tái sinh? Vạn tiểu đừng hỏi. Kim Quy Tử vẫn đang có cô, nên quan hệ giữa hai người đương nhiên thân thiết hơn. Trong tổ miếu không nên có cái lư hương không tai đó, trừ phi có người đã từng có ơn cứu mạng họ, giống như cha mẹ cho họ ơn tái sinh, họ mới thắp hương cho ân nhân. Lư hương tái sinh là cách gọi của chúng tôi thôi, nghĩa là sinh lô, là lư hương để tế tự người sống. Kim Quy Tử trả lời, nói tiếp đi. Tả Đăng Phong nhìn Kim Quy Tử, Người này tuổi hơn 40, tuy tu vi không bằng đại đầu, nhưng kiến thức lại phong phú hơn đại đầu, coi như cũng không ăn cơm uổng phí. Tả chân nhân nhất định đã có kết luận, vậy tôi cũng xin đoán thử một lần, có đoán sai mọi người cũng đừng có cười tôi. Kim Quy Tử chặn trước chặn sau, để khỏi bị giống như đại đầu, bị tả đăng phong hỏi ngược lại làm cho mất mặt. Tả chân nhân cũng nói rồi, tòa thành này có thể là vương thành của cơ tiên. Tôi cảm thấy chủ nhân tòa thành này có lẽ chính là bản thân cơ tiên, ông ta là tam đệ của chú Vũ Vương, chú Vũ Vương khi còn tại Thế Phong. Ông ta làm bá chủ chư hầu, có địa bàn của mình nhưng vẫn nhậm chức trong triều đình, theo cách gọi của thanh triều gọi là phụ chính đại thần dùng cách nói hiện giờ gọi là thường ủy cục chính trị, nhân vật như vậy còn còn một người nữa, là tứ đệ cơ đán của Chu Vũ Vương, Chu Vũ Vương là lão nhị, lão nhị chết rồi thì lão tam và lão tứ đều là phụ chính đại thần, nhưng lão tam có đất Phong Hà Nam, ông ta không thể ở lại trung ương mà phải thường xuyên về đất Phong để kiểm tra, còn đất Phong của lão tứ lại ở ngay hiểm Tây, có thể từ sáng tới tối bùi tiếp tiểu hoàng đế, Tả chân nhân Chu Thành Vương lúc đó bao nhiêu tuổi Kim Quy Tử nói được nửa chừng quay sang hỏi tả Đăng Phong Lúc đăng cơ hình như được 13 tuổi Tả Đăng Phong nghĩ nghĩ trả lời May mà có tả chân nhân nhớ rõ Mọi người thử nghĩ Tiểu Hoàng đế mới 13 tuổi Nhất định là ai bên cạnh cậu ta Thời gian dài thì cậu ta sẽ yêu thích người đó Nên sau một quãng thời gian Tiểu Hoàng... Đế và lão tứ cơ đán trở nên cực kỳ thân thiết. Cái cơ đán có lẽ mọi người không biết. Nhưng ông ta còn có một cái nữa rất nổi danh là chu công đán. Chu công đán nhân cơ hội nắm giữ chiều chính. Lão tam cơ tiên thấy không ổn. Liền liên hợp với lão ngũ và vụ canh khởi binh thảo phạt chu công đán. Kết quả thất bại. Cái loạn tam gia vô cùng nổi danh trong lịch sử. Khúc sau là tôi đoán thôi nhé. Cơ tiên lúc đó quyền lực rất lớn. Hơn nữa là phía bá chủ phương Đông, luôn có cơ hội tiếp xúc với người tu đạo, được người tu đạo ra tay cứu giúp khi gặp nạn, đưa ông ta và tộc nhân tới nơi này tị nạn, nên tộc nhân cơ tiên mới để thêm sinh lô để thờ người tu hành đã giúp đỡ họ. Kim Quy Tử Giảng Giải Phân tích của Kim Quy Tử làm mọi người rất là kính nể, tuy năng lực phân tích của ông ta không giỏi, nhưng lại hiểu biết về lịch sử, nên làm những người trẻ tuổi chẳng rành về lịch sử rất là nể phục. Tả chân nhân, tôi cũng chỉ là suy đoán, có chỗ nào không đúng mong ngài chỉ giáo thêm. Kim Quy Tử thấy nét mặt tả Đăng Phong không hề có cảm xúc, tưởng mình đã đoạt danh tiếng của tả Đăng Phong, làm tả Đăng Phong không thích. Anh phân tích rất có lý, nhưng anh quên mất một điều, người tu hành muốn cứu một người đương nhiên không có gì khó, nhưng cứu cả toàn tộc của cơ tiên thì không có khả năng cho lắm. Tả Đăng Phong nói, ý của ngài là... Kim Quy Tử không hiểu, dựa theo quy mô của tòa thành này, năm đó người ở đây ít nhất cũng phải hai ai, người, dù là sau này tới đây mới gây giống, thì số người đầu tiên tới cũng không phải số ít, nếu không được chu chiều cho phép, họ di chuyển đông như vậy không thể nào ra khỏi biên giới. Tôi đồng ý với nửa đoạn phân tích trước, nhưng anh nói là người tu đạo cứu cơ tiên tôi cho rằng không hoàn toàn đúng. Người cứu họ có thể biết một chỗ như thế này, chắc chắn phải có tu vi nhất định. Nhưng quan trọng nhất là người đó phải có quyền hành rất lớn trong chu triều, mới có thể quang minh chính đại cứu những người này. Tả Đăng Phong bình tĩnh nói. Khương tử nha Kim Quy tử bật ra ngay. Thật ra đáp án cũng không khó đoán. Người có nhiều khả năng như vậy chỉ có Khương tử nha Đúng vậy. Theo tôi được biết Khương Tử Nha và Chu Công Đán quan hệ cũng không được tốt. Sau khi chết rồi không hề làm theo yêu cầu của Chu Thiên Tử là trở về Chu Quốc Mai Táng. Mà tự chọn nơi an táng cho mình. Cho thấy hành vi của Chu Công Đán năm đó đã làm ông ta công phẫn. Cơ tiên và ngũ địa cơ độ đều là người cơ gia. Nên họ lựa chọn phương thức cực đoan. Khương Tử Nha tuy cũng bất mãn cách làm của Chu Công Đán. Nhưng ông ta lớn tuổi. Lại cũng không mang họ cơ nên mới không thèm quan tâm. Sau khi cơ tiên và cơ độ thất bại, Khương Tử Nha mới nghĩ cách bảo vệ họ, đưa họ tới nơi này. Tả Đăng Phong đáp. Tả chân nhân, làm sao ngài biết Khương Tử Nha không về chu chiều an táng. Đại đầu dù sao cũng là người trẻ tuổi, nên không kềm được tính hiếu kỳ. Vì phần mộ của Khương Tử Nha đã bị tôi đào lên. Tả Đăng Phong mỉm cười. Mọi người cùng, à, lên một tiếng. Tả chân nhân, tại sao Khương Tử Nha muốn bảo vệ họ? Kim Quy Tử quan tâm đến căn cứ suy đoán của Tả Đăng Phong hơn. Hỏi rất hay, thế gian không có chuyện gì vô duyên vô cớ. Tôi nghĩ Khương Tử Nha sở dĩ muốn bảo vệ họ có hai khả năng. Một là nhớ tình cũ. Khương Tử Nha là lão thần thời Văn Vương. Phụ tá Vũ Vương cũng là để báo đáp ơn chi ngộ của Văn Vương. Nói cách khác Khương Tử Nha có cảm tình sâu nặng với Văn Vương, mà đám cơ phát, cơ tiên, cơ đán, cơ độ đều là con của Văn Vương. Trong mắt Khương Tử Nha những người này đều là huyết mạch Văn Vương. Ông ta không muốn những người này tự giết lẫn nhau, nên mới nghĩ cách bảo vệ lão tam và lão ngộ. Sĩ Vi Chi Kỳ Giả Tử, Khương Tử Nha và Gia Cát Lượng đều là người kiệt xuất. Kim Quy Tử Cảm Thán, còn có một khả năng khác. Khương Tử Nha được phong đất Tế Quốc, Sơn Đông, Lão Tam và Lão Ngũ đất phong. Ở Hà Nam, Hà Nam và Sơn Đông liền nhau, Khương Tử Nha làm thế này không biết có phải bản ý muốn thu phục lòng người các nước chư hầu của hai người này hay không, nhưng sau này quả thực Tế Quốc đã thay thế quản quốc trở thành bá chủ phương Đông, cũng là nước chư hầu lớn nhất của phương Đông. Tả Đăng Phong nói tiếp, Tả Đăng Phong nói xong. Mọi người im bật, khả năng tư duy và tốc độ phẳng. Ứng của mỗi người không giống nhau, mọi người đều không suy nghĩ kịp. Tả chân nhân, theo tôi được biết, Khương Tử Nha không hề lợi hại giống như trên phong thần bảng ghi chép. Ông ta cũng chỉ là hơi biết pháp môn tu chân mà thôi, làm sao ông ta biết được bắc cực có một nơi như thế này? Kim Quy Tử hỏi, y cảm thấy tả đăng phong suy đoán quá mức chủ quan. Cương tử nha có một con chim có thể ngày đi vạn dặm nếu cậu được phong chư hầu, chắc chắn cậu cũng sẽ khắp nơi đi dạo. Tả Đăng Phong mỉm cười. Tả chân nhân thần cơ diệu toán, chúng tôi thực không thể theo kịp. Kim Quy Tử không cãi nữa. Miệng anh nói phục nhưng tâm không phục, chắc chắn anh còn muốn hỏi sao người nơi này lại biết tinh luyện kim loại đúng không? Tả Đăng Phong cười. Không dám, tả chân nhân nói đùa. Kim Quy Tử xua tay. Tại sao? Đại đầu hiếu kỳ hơn Kim Quy Tử nhiều. Khương Tử Nha có một quyển kỳ thư, là thiên thư, được chia làm 4 quyển. Gồm binh pháp 13 chương, cô hư pháp 12 chương, kỳ môn độn giáp 1,080 cách và hai quyển sách luyện khí. Bên trong hai quyển sách luyện khí đều ghi chép về cách tinh luyện kim loại và chế tạo đồ vật. Khương Tử Nha rất có thể đã chuyển nội dung hai quyển sách này cho tộc nhân cơ tiên, nếu không họ không thể nào tạo ra dây cung bằng dây kim loại, cũng như không thể tạo ra bộ giáp chủ kia. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 419 Trừng phạt cổ chân, tả chân nhân nói không sai, quả thực tôi vẫn đang không hiểu vì sao tộc nhân họ cơ lại làm ra được bộ giáp trụ này. Kim Quy Tử gật đầu Tả chân nhân, ngài có vẻ rất vui nhỉ. Đại đầu trước mắt, tả Đăng Phong nói chuyện, dáng vẻ rất hưng phấn. Khương Tử Nha là đối thủ cũ của tôi, không ngờ sau 90 năm lại vẫn gặp được ông ấy, chẳng lẽ không đáng vui sao? Tả Đăng Phong cười. Tả chân nhân, làm sao ngài với Khương Tử Nha là đối thủ cũ được? Cổ chân càng lúc càng thấy hiếu kỳ về tả Đăng Phong.